Huy, Xin kính mời toàn thể quý thính giả cùng theo dõi phần kết của bộ truyện ma dân gian kinh dị Nàng dâu báo oán tác giả Đại Thất Tử. Để ủng hộ cho tác giả Đại Thất Tử, quý thính giả hãy truy cập vào trang Facebook đã được quy dán ở trong phần mô tả. Đừng quên nhấn like khi nghe truyện, bình luận những ý kiến của mình và đồng thời đăng ký kênh để nhận được thông báo truyện mới quý thính giả nha. Xin cảm ơn rất nhiều. cho đến một vài tiếng sau. Lúc đó đã khoảng 9:00 giờ tối rồi. Bà Tâm mới bắt đầu tỉnh dậy. Không hiểu chuyện gì đã xảy ra trong căn phòng của mình mà xoài lăn long lóc khắp nơi, lại còn nước nôi ướt nhẹp. Bà Tâm đứng tim khi thấy con mình nằm đó, mặt mày toàn là máu. Bà khóc lóc gọi con dậy. Thì Út Trinh sợ hãi kể lại sự việc lúc nãy cho bà Tâm nghe. Bà vừa chùi khóe miệng cho Trinh vừa nói: "Cái con đó Hồi sống nó hiện vậy Mà sao chết dữ quá Làm con gái của má gãy hết mấy cái răng rồi Đau lắm phải không con Úi da, má, má nhẹ tay thôi Đau sao không đau Cái bà thương đó bà thành quỷ hay sao Chứ ma mà làm gì ác nhân như vậy Thiệt tức muốn chết à Bà mà còn sống á, là biết tay con Con nhổ trọc đầu, được cạo lông của bà luôn á Úi da Đó, cái miệng tày quậy vậy á Mà còn ham ăn ham nói nữa Ngồi im coi, má lao xong á, rồi lấy thuốc sức cho Ngày mai đi nhà sĩ trồng răng lại Để như vậy người ta cười thúi đầu luôn đó Má Đêm nay cho con ngủ lại phòng của má nha Chứ con không về phòng đâu Lỡ bà hiện về nữa chắc chết quá à, được rồi Hai má con mình ngủ chung với nhau Ê ý mà trời ơi con, con bé nhím đâu rồi à, Hồi chiều con kêu nó ngồi đây với má nè Để con xuống lấy nước lên Thì nó mất tiêu à Mà, mà chắc nó về phòng rồi Kể nó đi Kể sao được mà kể Đi qua phòng con nhỏ liền coi Công chừng á, nó bị con thương hại rồi. Bà Tâm với Úc Trinh tức tốt chạy qua phòng của bé Nhiếm, thì không thấy nó đâu cả. Liên mở tất cả các bóng đèn trong nhà lên, tìm kiếm mọi ngõ ngách. Nhưng một tiếng mà vẫn không thấy bé Nhiếm. Vậy là bà Tâm và Trinh liền thử đi ra nhà sau. Khu vừa nhãn được trang bị hai ba cái bóng đèn, cho nên ánh sáng chiếu ra, có thể nhìn thấy được đường đi. Vừa đi vừa gọi tên. À, Nhiếm ơi! Ờ, con đâu rồi Nhiếm Ê Nhiếm ơi Cô Út nè Con có nghe thấy không Nhiếm Chú Sáu Chú Sáu à Chú có trong chòi đó không thì cái ông Sáu này Xin nghỉ một đêm á Vậy mà bây giờ đi đâu rồi không biết Lỡ người ta vô chặt phá vườn á Không biết làm sao đây Chuyện lạ là chú Sáu giữ vườn Cũng biến đi đâu mất trội. Từ hôm sinh nghỉ cho đến nay đã hai ngày Mà không thấy tâm hơi Bỏ căn chòi tối đen như mực Cả bốn bề đều phủ trầm một không gian trắng lặng Bà thâm đi vòng quanh Và cất tiếng gọi nhiều lần Nghe tiếng gọi lớn giữa đêm khuya Chó hàng xóm bắt đầu sủa gian lên Nó cất lên những tiếng tru in ổi Út Trình nghe thấy tiếng chó liền quản sợ nắm lấy tay mẹ mình Bà lấp bắp Má, má ơi, hai vô đi má Kệ con nhím đi, con, con sợ quá má Sợ cũng phải kiếm cho bằng được Con nhỏ mà có bề gì á Về ba mày chẽ đầu tao với mày đó biết chưa Nhiếm ơi bà nội này Nhiếm ơi Dạ bỗng nhiên Ba cái bóng đèn trên cây nhãn Đứt bóng tắt ngắm đi Tiếng khóc thúc tích của một ai đó Tứ tự cuối vượng gian lên Tiếng khóc nghe như đau thương Như nỉ non Quán thang hận trách Bà tam và út Trinh bắt đầu sợ hãi Tay chân rung lên Nhưng cái nghĩ đó là bé Nhiếm Nên vẫn cố gắng men theo tiếng khóc ấy mà đi tới hai má con bà cứ từng bước thật chậm, thật nhẹ nhàng với lo sợ một điều gì đó bất hình lệnh đầu ập tới. Lúc này, bỗng nhiên tiếng chó im bặt và tiếng khóc đó lại lấn áp cả màn đêm tăm tối. Đói, con đói lạnh quá má, cho con xin chén cơm đi má. Trời trong chập chờn của màn đêm, bà tâm nhìn thấy trong hồn của thương đang ngồi ôm gối co ro mặt khóc. Quảng hồn Bà và út Trinh quay ngược trở lại co chân bỏ chạy Hai người chạy mãi Chạy mãi Nhưng không thể nào thoát ra khỏi được khu giường nhãn cho bà nghe Hình như tiếng khóc đó Nó lại phát ra từ trong cái chòi Ở trước mặt mình Thường đang ở trước cửa chòi Chiếc gương mặt đầy nước Đôi mắt mở to đùng Mái tóc dài phủ xuống tới tận mặt đất Trên bộ quần áo trắng đã nhuộm đầy máu đỏ Cái hình ảnh của Thương lúc chết đây mà Bà Tâm và Úc Trinh rung chân Quỵ xuống đất Miệng mồm há hốc, không nói được nên lời Má Má ơi Con đói quá má Má cho con xin chén cơm đi má Nếu má không cho <cười> Thì con sẽ ăn thịt cháo của má vậy Thương bắt đầu cười lên những trạng cười kinh dị Hồng thương bay ngược lên trên Ngồi chắc dẻo trên cây nhãn Và con bé nhiễm Nó đang bị mớ tóc rối tọn ten trên đó à, Bà nội, bà nội cứu con chứ bà nội Bác hai thấy ghê quá à Bà tâm tim đập loạn xạ Điến hồn khi nhìn thấy cháu của mình Liền nắm lấy út Trinh Vừa chạy vừa lết vô trong nhà Bỏ mặt sự sống chết của con bé nhiễm Khi con nhỏ vừa khóc vừa kêu cứu. Thường bỗng dưng ánh mắt lạnh lẽo U sầu nhìn qua bé nhiếm nói <cười> Mày thấy chưa Bả đâu có thương mày Bà cũng đối xử với mày Như những gì bà đối với mẹ con tao Mày chọi kẹo cho người tao Mày nói ghét tao Mày nhớ không Nhưng Nhìn mày Là tao nhớ tới con tao Mày đi đi Đi vô nhà đi Thường vung tay một cái Con bé rớt xuống đất cái bịch Nó lợm cầm ngồi dậy Và chạy nhanh vô trong nhà Bỏ lại sau lưng là một ánh mắt khác đang dõi theo còn nít nó còn nhỏ Người lớn nói sao nó nghe vậy Con thả nó ra là phải đôi vợ thằng Tuấn Đây nè Chú Sao có đem một ít đồ ăn ra cúng cho con Con ăn rồi yên nghỉ nghe con Đừng có phá nữa Ác nhờ ngơ thì ác báo tự khắc kho sẽ bị trả giá cho con à chú sáu đặt một ít độ cúng ngay cửa chòi đốt ba cây nhang lên khấn cháy thì ra chú là người đã tận mắt chứng kiến về cái chết của cô chú ngồi đó nhìn nén nhang đang bốc khói mà đôi mắt nhìn về một chốn xa xăm hai đêm trước chú đang về nhà thì chợt nhớ ra bỏ quên độ cho nên dội vã đội mưa mà quay lại Chú vừa bước đến một tán cây nhãn to gần cây chòi lá Thì nghe thấy tiếng cười sặc sụa của thằng Tú phát ra Cùng ngay lúc sau đó là tiếng mở cánh cửa đóng bằng cây Nhìn dáng vẻ hả hê của Tú bước ra ngoài Rồi cuốc lấp sau những tán cây Trong lòng của chú linh cảm có chuyện không lành rồi Chờ cho Tú khuất bóng Chú Sáu dội dã chạy vô trong chòi Thì đập vào mắt chú là một cảnh tượng hết sức hải hùng Thường đang nằm im liềm trên cái giường tre Máu tươi đỏ thẩm chảy ra một dụng Đôi mắt của cô vẫn còn đó sự kinh hoàng và bất lực Chú Sáu như hiểu được chuyện gì rồi Chú bỗng thấy ruột gan nóng bừng Toàn muốn trượt theo mà hỏi cho ra lẽ Cái tên ác nhân dám làm điều ô quế với chị dâu mình Nhưng rồi bất giác chú nghĩ đến con của chú Chú mà có chuyện thì con mót phải làm sao đây Nhà chú cách vườn nhãn cũng không xa lắm Do vợ mất từ khi Con mốt mới chào đời chưa lâu Từ đó Chú sáu phải một thân gà trống nuôi con Cho đến khi con bé biết đi biết nói Thì chú nhận ra được Một điểm khác thường trên cơ thể của nó Con bé không hề nhìn thấy Những thứ đồ vật mà chú đưa Vậy là chú tức tốt Đưa con lên trạm xá Người ta nói đôi mắt của con mốt Có một vấn đề lớn rồi Phải đưa đến các bệnh viện lớn hơn của các tỉnh thành, coi ra mới khỏi được. Dội giả về dây của bà tâm một ít tiền, đưa con lên bệnh viện. Nhưng tất cả bệnh viện đều bảo rằng con chú bị kiếm thị bẩm sinh. Cho dù có muôn bạc vàng vẫn không thể nào chữa khỏi được. Chú buồn bã ôm con quay trở về nhà. Từ đó hai cha con rau cháu nuôi nhau. Chú vừa là cha, vừa là mẹ, vừa là đôi mắt, vừa là đôi chân tay cho con mình tất cả mọi sinh hoạt đi đứng, vệ sinh cá nhân cho mót đều một thầy chú chăm sóc. trời mấy năm trước thấy cuộc sống có hai cha con vất vả, cho nên ông tâm đã ngỏ ý mời chú đến đây canh giường. Chú làm ở đây cũng đã 3 năm rồi. Hàng ngày quét dọn lá lúa, cắt tỉa, bón phân, tưới nước. Về đêm thì ngủ ở chòi canh người ta phá hay hái trộm cây. Trước khi đi làm chú đều nấu cơm nước cho mốt ăn uống cho no. Tắm rửa cho con sạch sẽ, dịu con lên giường, nằm buông mùng tấn cho cẩn thận, rồi mới đến làm. Năm nay con mốt cũng đã 16 rồi, bắt đầu cái tuổi dậy thì, cho nên những vấn đề tế nhị gì sinh lý cũng bắt đầu xuất hiện. Chú cũng không ngại, mà lo chu tất cho con. Nhìn cảnh đó mà thấy tội vô cùng, ai cũng rơi nước mắt. Bởi vậy người đời mới có một câu nói rất hay rằng, Cha là bóng mát giữa trời Cha là điểm tựa bên đời của con Thằng Tú nào giờ nổi tiếng ngang tàn Đám bạn của nó chơi chung cũng không phải đơn giản Bây giờ nếu để nó phát hiện ra Chú biết nó làm cái chuyện tại đình đó Chú liệu có gặp bất trắc gì hay không Với lương tâm của một con người Chú cảm thấy đau và say sức lắm Chú đứng nép một bên Bàn tay bóng vào góc nhãn đến chảy máu ra Đứt mắt cũng rơi rồi Chú Sáu nhìn thấy Thương đang rung rung dị lạnh và quảng quại đau đớn Cho nên chú gấp gáp nói à, Thương à Con tráng chịu chút nghe con Đợi chú chạy một hơi vậy Chú lấy tạm bộ đồ của con móc cho con để Đợi chú nghe con Nhưng mà khi chú quay lại Thì thấy Thương đã chết ở trong giường nhãn Mặt ngửa lên trên Mắt nhìn đăm đâm vô trong nhà Chú Sáu đau đớn mang sát của Thương vô chọi Thay quần áo Chú cẩn thận gói bộ đồ đầy máu của thương Để ở cạnh bên Chú dỡ cái giường tre lên Rồi đào một cái quyệt lớn Chôn xác của thương ở đó Đắp đất cho cẩn thận Rồi để cái giường tre lại vị trí ban đầu Chú vừa làm Vừa lẩm bẩm trong tiếng mưa À Vợ thằng Tuấn Chú xin lỗi con Nhìn con như vậy Mà chú không cố được con Trời mưa lớn quá Chú không biết làm sao để đưa con về quê Bây giờ chú kêu cửa chị Tâm á, Thì chắc gì chị mạng tới đâu Con con nằm đỡ ở đây nghe con Chờ anh Tâm với thằng Tuấn về Chú sẽ kể lại cho họ biết hết mọi chuyện Để họ đem con lên an tán cho đàn hoàng Con được trách chú nha con Trở về với hiện tại Sau khi bé nhím quay vô nhà Thì nó khóc rất nhiều Bây giờ nó đủ lớn để hiểu được Lúc nãy bà nội và cô Út vì bản thân Mà chạy đi bỏ nó liên tục cho đến mấy đêm hôm sau đó. Ở trong nhà của bà đều nghe thấy tiếng của người ta kêu cửa, tiếng khóc, tiếng than đối than lạnh, làm cho má con của bà Tâm chỉ biết trù rúng trong phòng, chứ chẳng dám đặt chân ra giường nhãn nữa. Sau khi kết thúc công việc một tuần trên tỉnh, thì ông Tâm và Tuấn đã trở về nhà. Tiếng còi xe hơi trước cửa đã làm cho má con bà Tâm rung lên, liền lính quýnh chạy nhanh ra đón. Như lời đã hứa với con dâu, ông Tâm mua rất nhiều đặc sản, nào là rượu mận sáu tia, bánh tráng thuận hưng, nem nướng cái răng, các loại khô và còn nhiều đồ đạc khác nữa. Bà Tâm và Trinh phụ mang đồ từ trên xe xuống. Tuấn nhìn vô trong nhà hỏi, Ủa vợ con đâu rồi Sao không ra phụ sách đồ cho gì mà Nghe Tướng hỏi Thì bà Tâm nhìn trên lo lắng Rồi trả lời À con thương Nó nó về Cà Mau chơi rồi hả, Cái gì Vợ con về Cà Mau một mình hả ờ, Bà nói sao Vợ thằng Tuấn về Cà Mau rồi hả Ủa tôi biểu nó ở nhà chờ tôi Tôi mua quà về Để ngày mới cùng về dưới biếu cho bà con Mà khi không tự đi trước vậy Bà Tâm im lặng không đáp Tướng có vẻ nổi cáo nhìn Trinh Và cắt cổng Nè, có phải mày với má nhà làm khó làm vậy Để cho Thương buồn mới bỏ về quay phải không Mày nói coi Em, em không biết gì hết Anh hai hỏi má đi út Trinh nghe nhắc đến Thương Rất là sợ Cho nên đã quăng bỏ đồ trên tay Và chạy ngay vô trong nhà Ông Tâm thấy lạ liền lên tiếng Nè, bộ ở nhà có chuyện gì sao Con Trinh hôm nay nó bị sao vậy Tôi thấy mặt nó xanh lắm à Con thằng Tú đâu rồi Về hổm trại á, chắc đi chơi suốt phải không Còn bà làm cái gì á, mà điện thoại tôi gọi hoài không có được máy con Trinh Con Thương á, đều thay bao hết là sao Bao nhiêu câu hỏi ông đặt ra Đều nhận được sự im lặng Ông thở dài lắc đầu Rồi đi vô nhà Tướng à Con gọi điện thoại về Cà Mau Hỏi coi giờ vợ con về tới đó bao lâu rồi Con nhỏ mù tịch không có biết đường xá Mà má mày á, để cho nó đi mình ơn mà coi được Sẵn tiện á, con nói mình về rồi Để cho nó mượn nha Dạ má, má vợ con không có xài điện thoại ba Bây giờ làm sao gọi đây Ờ vậy số nhà chú thím 10 đó Con gọi về đó hỏi thử đi Ờ con cũng không biết số của họ nữa Mấy lần trước chú thím đánh điện lên bằng đi tờ bàn Lúc đó lùn bù quá con cũng không có để ý tới nữa Ai thiệt là Vậy thôi Để ngày mơi rồi về dưới sớm chứ biết sao giờ. Vậy là sau khi ăn uống nghỉ ngơi xong, ông Tâm và Tuấn cùng trở vô trong phòng ngủ. Sợ ông Tâm nghi ngờ, cho nên đêm nay Trinh phải trở về phòng ngủ của mình. Mạng đêm buông xuống rất nhanh. Nó u ám thê lương như cái tình cảnh sắp ập đến nơi căn nhà này vậy. Hai vợ chồng ông đang ngủ, thì bất giác có tiếng khóc. Ông Tâm xoay người qua hỏi, À, ai mà khóc giờ này vậy bà à, à, Chắc con mót ở nhà chú Sáu đó ông Con mót nào mà khóc tới đây nghe được Tôi nghe rõ ràng cái tiếng đó phát ra ở dưới sầu nhà mà Đột nhiên Cánh cửa bất thình lình bật mở ra Ông Tâm nhìn thấy một cái bóng trắng Đang lướt nhanh ngang qua cửa phòng Ông lấy làm thắc mắc Ai mà lại đi nhanh như vậy được Nếu là người trong nhà thì đâu nhất thiết phải chạy ông lợm cơm bò dậy bước xuống phía sau tiếng khóc đó giận chăng lên càng ngày càng lớn ờ ai đó giả ma giả quỷ muốn ăn trộm phải không chợt tiếng khóc im bặt ông tâm đưa mắt nhìn theo tìm kiếm và ánh mắt của ông dừng lại ở ngay phía cửa sau một cô gái xả tóc mặc đồ trắng đang ngồi ôm gối co ro bên dưới chỗ cô ngồi Dũng máu vẫn còn đang loan cho một mảng lớn không ngừng Ông có chút giật mình Bước tới gần và hỏi Ờ cô gái ơi Cô có sao không Ở đâu lại đây Mà mình mấy ướt nhẹp hết vậy nè Ờ cô có cần tôi giúp cái gì không Cô gái vẫn trong tư thế Úp mặt trả lời còn đói còn muốn xin chén cơm À muốn ăn cơm hả Được rồi Theo tôi vô nhà đi Tôi uh, lấy cơm cho cô ăn nha Dạ Con cảm ơn ba Cô gái nóc đầu lên nhìn Ông Tám tá quả Ngã sóng xoài ra đằng sau Cái nhận ra Đó chính là thương con châu mình Thương, thương ơi, thương Nè, ông ơi Tên vậy đi ông Ông mơ thấy cái gì mà kêu con thương dữ vậy Thì ra đó chỉ là một giấc mơ Một giấc mơ quá sức hải hùng Ông Tâm tự tự tròn tỉnh Ông thở hát ra rồi nói à, Tôi uh, vừa thấy một cảnh rất là ghê rợn bà Tôi thấy vợ thằng Tuấn Người ngợm nó máu mè Ngồi khóc ở cửa sau nhà mình đó Nó nói giờ uh, nó đói bụng Muốn ăn cơm đó bà Bà Tám mặt liền biến sắc Nhưng chưa kịp trả lời Thì bên kia phòng Tiếng của Trình la toán lên Tuấn và ông bà Tâm đều chạy vào Coi có chuyện gì Thì thấy trên đang ngồi dưới đất, mặt mày tái nhợt, hai tay chấp lên lại vào khoảng không lia lịa. Chị hai, chị hai ơi, chị hai, chị hai tha cho em, em sợ rồi, em biết lỗi rồi chị hai à. Trinh, em lại ai vậy? Ch chị hai nào? À, là, là chị đứng đó, Ch chị, chị, chị thương á. Tuấn ngồi xuống đỡ lấy Trinh, rồi hỏi dồn. À, chị hai em về quê rồi mà, em nói cái gì ở Trinh? Không, không phải, không phải đâu, má gạt anh hai, gạt ba đó, chị hai em không có về Cà Mau Bà Tâm liền tiến tới, chen vào giữa Tuấn và Trinh, rồi dội dạng lên tiếng. À, nằm mơ thôi, không có chuyện gì đâu. Con đừng có nói nữa, đi ngủ đi con. Không, không, chị hai không có về quê. Má dụ chị hai uống nước rau trầm phá thai, rồi má bỏ đó chị hai, còn đem bỏ sau giường nhãn á. Chị hai chết rồi, cho nên mới hiện về trả thù đó ba. Lúc nãy chị còn bóp cổ con, mấy hôm trước chị còn bẻ răng con nữa ba, ba coi đi. Hả? Cái gì? M mày nói cái gì? Mới nghe qua như xét đánh bên tay Ông Tâm và Tuấn đều không tin Vào những gì mình nghe được Trình cố gắng lấy lại bình tĩnh Kể lại đầu đuôi sự việc Tuấn ngã quỷ xuống đất Khóc công thành tiếng Ông Tâm cắn hai hàm răng lại Ngấu nghiến Bà, bà dám cho nó uống nước trầu trăm Bà giết cháu, giết châu hả bà Bà có phải là con người không? cái xác nó đâu, cái xác còn nhỏ đâu rồi, à, cái cái xác mất tiêu rồi, tôi tôi không biết, tôi, tôi chỉ kêu nó về cà mau thôi, chứ, chứ tôi đâu có muốn giết nó đâu. Trời ơi, bà bà giết người rồi bà. Tuấn mặc kệ mọi thứ bên trong này, Chạy thoát ra bên ngoài ngay chỗ giường nhãn, Chờ cất tiếng gọi mình giữa bầu trời đêm tĩnh lặng. Tuấn ạ, em ở đâu? Em cho đây cho anh đi vợ à? tuấn ngửa mặt tên bầu trời đớm đớm mấy gì sao anh than trời trách đất sao lại nhẫn tâm mà bắt đi mất vợ hiện cuộc sống hôn nhân mới vừa được mấy tháng đứa con trong bụng chưa kịp thành hình tình yêu đôi lứa đang hạnh phúc những tưởng tương lai sẽ trải đầy màu hồng bao nhiêu ước mơ hoài bảo đơn giản về một mái ấm gia đình công cao sang công tranh đoạt vậy mà bây giờ đây mọi thứ đều trở nên một màu tan tóp tuấn vị đôi chân xuống đất và hét lên thật lớn âm thanh đau đớn gian động cả một khu vườn đột nhiên có đôi bàn tay khô ráp đặt lên vai của tuấn chú sáu thở dài nói tuấn à chú biết vợ của con ở đâu tuấn đứng bật dậy nắm lấy đôi bờ vai gầy gò của chú sáu với một tí hy vọng chợt bùng lên anh mừng sợ nói vợ vợ vợ con ở đâu chú sáu chú dẫn con đi kiếm đi Cô, cô ấy còn sống còn còn sống không chú sáu? Phải không chú Trời chú Sáu bước chậm đôi chân Đi vào trong cái chòi Đôi mắt nheo lại như để kìm nén giọng cảm xúc Tay rung run Chú chỉ xuống gầm giường Vợ con Nó nằm ở dưới đó Mấy ngày rồi đó con Con còi đưa nó lên mà an tán cho cẩn thận Tội nghiệp con nhỏ lắm Tuấn à Còn đây là số vàng bà Vợ con đeo ở trên người đó Trước khi chôn Chú cô lột ra cất Bây giờ chú trả lời cho con nè Rồi chú Sáu mới kể hết Tất cả sự việc Đã xảy ra mấy ngày qua Vừa nghe Mà hai hàng mồ hôi của tướng chạy xuống xối xả Anh lấy hai tay đắm liên tục Chú ngực mình Cái cảm giác gì đây Khi nghe được em trai mình Đã hãm hiếp vợ mình cho đến chết tập để... Để... Để... Để... Để... Để... Để... Để giết mày tập giết mày Tú ạ thế là ngay trong đêm mọi người bắt tay vào việc đào sát Ông Tâm cho báo tin là do thương mang nhạc nhiều quá Cho nên bị ăn cướp giết chết để lấy dạng đi Làm như vậy để bao che cho sự tàn ác của vợ ông Và sự xấu xa loạn lưng của con trai ông Ông Tâm dụ đau lòng Nhưng vẫn tính toán cho con dâu Ông định chôn thương ở phía sau vườn nhãn Xây cho cô một cái nhà mồ thật lớn Chứ không làm đám tang. Vì thương đã chết mấy ngày rồi Cái xác cũng bắt đầu phân quỷ Nhưng ông đã cho tiêu xác của cô Theo lời yêu cầu của tấn, Hồi còn sống Vợ con đã làm dâu cực khổ Chỉ biết bao nhiêu lời nặng nhẹ Bây giờ chết nằm ở đất khách quê người Liệu cô ấy có nhắm mắt được hay không Bà hãy thiêu xác vợ con Để cô đưa cô ấy về lại quê hương Về với má của cô ấy Trời cuối cùng xác của thương cũng chỉ còn lại Những hạt tro bụi Nằm gọn trong cái hũ sành Ông Tâm đưa về nhà để lập bàn thờ và mời thầy dạy siêu độ cho con. Ông thầy Sa được bà Tâm mời dạy, ra giá cậu siêu một đêm là 20 triệu. Có thể đưa linh hồn của thương đi siêu thoát, không hiện về quấy phá nữa. Ngày hôm đó ông thầy Sa biểu gia đình đi mua một cái nhà lầu 3 tầng, một cái nhà kho, một cái ngân khố, quần áo 100 bộ, giấy tiền vàng mã mua cả trăm sấp, rồi đồ dùng vật dụng, điện thoại, tivi. Các thứ làm đẹp về đốt cho thương Thầy bảo đốt gửi càng nhiều Thì linh hồn của người chết sẽ càng được an ủi Họ sẽ có cuộc sống giàu có Đầy đủ ở chúng suối vàng Mà không hiện về phá người nhà nữa Lễ vật cúng thì có heo gà dịch trâu bò phải đầy đủ Để cho người chết không phải đói khát Gia đình ông Tâm nghe thấy thầy nói cũng có lý Cho nên không ngại mà làm theo Chỉ mua sắm một cái lễ cúng Và tiền trả công cho thầy Đã lên tới gần 100 triệu Buổi sáng chuẩn bị mọi thứ xong xuôi Thì cũng đã đến tối Tại sao bảo lệ cúng này cũng tương tự như một cái đám tang Để an ủi trong linh của người chết Thì người thân vẫn phải đeo tang như thường Hai dành khăn tan trắng được đeo trên đầu của Tuấn và Trinh gia đình lúc này chỉ còn lại bốn người Và ông thầy cúng Bé nhiếm được gửi tạm về bên ngoài Từ sau cái hôm mà nó bị treo ở trên cây nhãn Khi cả nhà đang lui cui chăm trà cắm qua dọn đồ cúng Thì Tú từ bên ngoài bước vào Chiếc cánh tay bị gãy băng bột Treo ở trên cổ Bà Tâm thấy vậy Chạy tới miếu máu hỏi Tr Trời ơi con bị sao vậy Tú Con đi đâu mấy bữa nay Con có biết là chị hai con nó Tuấn đang quỵ trước bàn hương của vợ liền đứng phát dậy Xong đến túm lấy Tú Đấm liên tục vào mặt mấy cái Thằng Cốn Mày mày là con quỷ chứ không phải con người Sao mày dám làm như vậy Sao mày hại vợ tao Tao giết mày tôi im lặng không chống cự Để yên cho anh hai mình mặt xích mà đánh Ông Tâm đứng đó nhìn hai đứa con Và lòng đau như cắt Nhưng cũng không can ngăn Là một người cha Ông luôn mong mỗi con mình biết phân biệt đúng sai Cái gì nên làm Cái gì không nên làm Này thằng con này của ông Đã phạm vào cái lỗi tày định Tội này thật khó mà chung dững Ông thở hắt ra một hơi Rồi trầm giọng lên tiếng Tuấn Dừng lại đi con Con thằng Tú Mày vào trong thu dọn đồ đạc Rồi đi khỏi cái nhà này ngay lập tức Từ đây về sau Tao với mày không còn là cha con nữa Tú nghe vậy Hốt quản quỳ xuống ôm lấy chân ông Tâm Mà gian sinh À, ba, ba ơi, con, con biết lỗi cho ba, Đ, đừng đuổi con đi mà ba Tao không có đứa con cầm thú như mày Đừng gọi tao là ba Kìa, mày thấy cái gì chưa Chị hai mày, nó gì mày, gì má con mày Mà lên trên bàn thờ rồi đó Vừa lòng cả nhà này chưa, vừa lòng chưa à, Ba, con đáng tội lắm ba Mấy ngày nay con làm gì đi đâu, chị hai cũng đi theo con hết Tai con bị gãy là cũng do chị hai ba Rồi tôi mới bắt đầu kể lại cái sự việc hôm trước Lúc đó là vào khoảng 8 giờ tối Tôi có hẹn với bạn ở khách sạn Đang trên đường lái xe đến Tôi thấy trước mặt mình Có một người con gái tóc búi cao Mặc đồ trắng Đang đứng mắt xe Ban đầu tôi không định dừng lại đâu Nhưng khi đi ngang qua cái cột đèn Đèn chiếu sáng Nhìn trong gương chiếu hậu Thấy gương mặt cô bé này xinh quá Lòng ham muốn lại chân lên Tôi quay đầu xe trở lại Dừng chỗ cô gái và hỏi <cười> Nè, em đi đâu á à, Anh chở cho Dạ, anh làm ơn Đưa em đến bệnh viện gần nhất được không Tú đưa mắt nhìn từ chân lên đầu Của cô gái Rồi tặc lưỡi gật đầu à, Ok em, lời đi anh chở Ngồi sát vô nha, ôm cho chắc á, Anh chạy tốc độ lắm đó Cô gái vừa mới bước lên xe Là ngay lập tức ôm chặt lấy người tú. Tú mới buông một cánh tay của mình Xòa xoa lấy tay của cô gái Đang siết chỗ eo Sao tay em lạnh ngắt vậy <cười> Đang hồi hợp phải không ờ, Em ơi em ở đâu ờ, Năm nay nhiêu tuổi rồi Em có bạn trai chưa Nhưng mà cái câu hỏi đó Không ai trả lời Tú ngỡ ngàng nhìn xuống bụng của mình Thì dòng tay của cô ấy đã không còn ôm nữa Tú lúc này mới dừng xe lại Nhìn ra phía sau Tất bất ngờ cô gái ấy Đã không còn trên xe Phía sau chiếc xe là một khoảng yên trống Hoàn toàn không có ai Quảng hồn Tôi đưa mắt tìm kiếm xung quanh Gãi đầu thắc mắc không hiểu tại sao Thì bất giác có một bàn tay lạnh buốt Ôm túng từ phía sau Anh ơi Tôi giật mình la lên à, Trời ơi Hú hồn, em, em đi đâu mất tiêu vậy Anh chạy nhanh quá Làm cho em té xuống đường đó à, cái, cái gì té xuống hả Rồi em có bị sao không Cô gái lắc đầu Và trèo lên xe tiếp Cô ta lại dọng cái tay lạnh như nước đá của mình Ôm lấy eo tú Tủ thỉ bên tai rằng Em đang bị hư thai Anh chạy chậm thôi Kẹo sốc làm em ra máu đó tú thắng xe lại một cái két Làm cho cả hai người chuối nhuổi đầu ờ, cái, cái gì? Em có chồng rồi hả? Dạ Em là dâu của chủ tịch Tâm Là cái nhà mà có cái giường nhãn thiệt lớn đó Em mới bị người ta hãm hiếp trong đó Em chết rồi anh à Nghe cô gái nói tới đó Tú điến hồn quay qua Thì cô ta đã hoàn toàn biến mất Tới vào đó là hình ảnh của thương Người chị dâu của hắn Người đầy nước và máu Tú cuốn cuộn lên rầu ca thật nhanh nhất có thể Dạ cho quản sợ và mất thắng Cho nên tú đâm đầu vô trụ đá bên đường Dội ngược trở lại Một vài bà con đi đường Thấy có tai nạn mới đưa vô trong bệnh viện Tú bị gãy một cánh tay Và bị thương rất nhiều chỗ <cười> Mày thấy quả báo chưa Thật đáng đòi mày mà Tú ơi là tốt Ông Tâm nói xong Thì bỗng chứng ngay lúc đó Cương mặt của cô Út Trinh biến sắc Cô đứng dậy Lột bỏ cái khăn tang rồi nói Con vô phòng thay đồ Rồi con ra Mặc cho Trinh đang có thái độ rất kỳ quặc nhưng cũng không ai để ý. Cả nhà đều ở ngoài quỳ xuống, bắt đầu nghe thầy đọc kinh cậu siêu. Nói về Trinh, khi đi vào phòng, cô liền buông thỏng mái tóc dài của mình ra, ngồi trước bàn trang điểm, tô lên một ít môi son. Trong cô có vẻ rất giống như hình ảnh của chị dâu mình. Rồi cô bước lên giường nằm khỏa thân như chờ đợi một ai đó. Dạ... Cái người mà cô nằm chờ ấy Chính là anh ba của cô Tú đang đi dạo Và trèo thẳng lên người trinh Với vẻ mặt thất thận Nhưng có một sự dẫn dắt vô hình nào đó Xui khiến họ Một lần nữa Anh em nhà này lại ăn ở với nhau Vừa xong việc thì cả hai người họ Đều đột ngột tỉnh táo trở lại Út Trinh mở mắt ra Nhìn thấy anh ba đang nằm trên người mình Thì liền la lên thất thanh à, Anh ba, anh ba, anh làm gì vậy anh ba Tú ôm cái tay đau ngồi dậy Cũng tá quả tâm tin Trời, Trinh, anh, anh, anh không biết Anh không biết gì hết Trinh ôm cái mặt khóc nước nở Vừa khóc vừa thét lớn Chắc có lẽ giờ đây cô đã thật sự hiểu được Cái cảm giác đau khổ của chị Châu mình Trước lúc chết là như thế nào Trinh hét lớn Làm cho cả nhà nghe thấy và chạy lên Bước vào cửa Ai cũng rụng rời Vì không thể nào tin được Bà Tâm chạy đến lấy cái áo ướp vào ngực của con gái Rồi hốt quảng nói Trời ơi, trời ơi là trời Hai đứa bay điên rồi hả Má, má ơi Anh ba làm nhục con Con mất đời con gái rồi Làm sao mà sống nổi đây má à? Con con không biết gì hết Con đang ngồi dưới nhà Con biết tại sao con lại ở đây nữa Nhưng bất thình lệnh Họ nghe được có tiếng cười phát ra từ phía cái tủ lạnh Xoay qua nhịn thi trời ơi thương đang ngồi chắc dẻo trên đó hai chân thòng xuống dẫn cái hình ảnh trước lúc chết quần áo dính đầy máu và nước thương cười lên những tràng cười khanh khách <cười> Trinh à em có đau không trinh em có chảy máu không trinh tuấn rưng rưng hai hàng nước mắt cứ nhìn thấy vợ mình liền chạy đến nhìn lên phía tủ lạnh thương thương à có phải em làm việc này không anh biết á Là cả nhà đều có lỗi với em Nhưng em làm như vậy Con Trinh làm sao nó sống nổi đây Không sống được Thì chết đi Chết như tôi vậy nè Tôi chỉ trả lại những gì Mà các người đã từng làm với tôi thôi Đôi mắt của thường mở to lên Chảy ra những dòng máu đỏ quất ức Nhìn thẳng vào Trinh trợn trừng Trinh điến hồng Hốt quảng chạy thẳng ra bên ngoài nhưng không hiểu vì lý do gì, cô ta đập đầu vào bức tượng của phòng, cú đập rất mạnh, khiến cho đầu tuôn máu ra, ngã xuống chết tươi. máu chảy lan ra khắp phòng và cả lối đi. ông bà tâm chạy đến ôm lấy con mình, kêu gào thảm thiết. và trời, ở chỗ giữa nhà của chủ tịch tâm lại có thêm một cái bàn thờ nữa, dâu và con gái, hai bức di ảnh đặt kề nhau. Mọi người trong sớm bắt đầu xôn xao. Kẻ thắc mắc người hiếu kỵ. Không hiểu gì sao mới có mấy ngày mà trong nhà chủ tịch tâm đã có đến hai người ra đi. Con dâu, rồi đến con gái. Cái sự việc càng ngày càng được len lỗi ra bên ngoài. Giấy không bao giờ gói được lửa. Cây kim trong bọc cũng có ngày lội ra. Câu chuyện xảy ra năm bảy mà người ta đồn lên tới mười. Tất cả những người có mặt trong đêm đó đều biết được rằng Tú không hề cố ý hại đời của Trinh Mọi việc đều do bàn tay báo thù của thương dẫn chắc Một khi bị chết quá quan ức Và cơn đau lên đến tận cùng Thì linh hồn của người chết bằng mọi giá sẽ quay về Tìm cách mà báo thù Bao nhiêu sự việc diễn ra Đều tương đương với những gì mà thương đã cánh chịu Lúc còn sống Chẳng qua đó cũng chỉ là Gieo nhân nào gạt quả ấy mà thôi Nhưng người ta lại đồn rằng do tướng phong lưu sở khanh ăn ở với chị dâu đến chết vẫn chưa đủ còn ăn ở với em ruột để có nhỏ nhột nhã mà tự tử chết mặc cho lợi bạn tra táng giàu của thiên hạ ra sao ông tâm vẫn lo chu tất cho đám tang của trinh và chôn cô ở phía sau dự nhãn. lúc này tú vô cùng ăn năn hối hận quỳ với bàn thờ của em mình và chị dâu tạ tội rồi cũng thu dọn đồ đạc mà bỏ đi chứ nay còn mặt mũi nào Mà nhìn cha nhìn má Ở trong cái nhà này nữa Khi Tú đi rồi Cái nhà chỉ còn lại ba người Ngõ trước giường sau Tiêu điệu trắng lạnh Bốn bề yên ắng. Đâu đó chỉ còn tiếng xe của người dân thường đi ngang Mỗi người một căn phòng Nằm trầu sỉ Còn Tuấn thì suốt ngày chỉ biết ngồi trước di ảnh của vợ Mà thường nhớ khôn nguyên ngay đêm rồi thức trắng lo cho đám của con, cho nên bà tâm đã quá mệt mỏi. vừa nằm xuống đã đi vào giấc ngủ. nhưng vừa kịp tiếp đi, thì tiếng cô thương lại chang trọng lên khắp căn phòng, vẫn là cái câu quen thuộc. <cười> Mẹ chồng giết cháu giết dâu, em chồng cưỡng hiếp chị chồng loạn ân. Tiếng nói quả vào tiếng gió vi vu rít dài đến ớn ốc Có một luồng ký lạnh từ đâu phả vào trong Tiếng gọi dài lại cất lên Má Má ơi thức dậy đi Đến giờ con đấm lưng cho má rồi Má ơi Bà Tâm mở mắt dậy Thì thấy thương đang ngồi bên cạnh mình Mỉm cười Má Đến giờ con đấm lưng cho má rồi Má xoay người qua đi má Không, không, cút đi Mày mày ra khỏi nhà tao đi Xoay qua Thương trợn mắt lên Và lập tức bà Tâm tự nằm sắp lại Và Thương đang ngồi chiếm chệ trên lưng, bóp lấy cổ bà Bà Tâm miệng bắt đầu cứng đờ Cố la nhưng không sao mở miệng được mày sao ông Tâm mở cửa đi dạo Cũng vừa lúc trong hồn của Thương Lập tức biến mất à, Nè, bà làm gì mà sợ hãi vậy? Con... con... Con thương nó hiện về bóp cổ tôi ông à Sao nó không hiện về hại tôi Mà hại bà không vậy Bà thấy chưa Hồi đó phải chi bà yêu thương con Sống tốt chỉ nó một chút Thì đâu có như bây giờ Quả báo cho mẹ con bà đó Ông Con mình nó mới vừa chết Mà ông còn bên giật nó nữa hả Nó là con ông hay con Trinh là con ông chứ Bà nói như vậy Vậy tôi hỏi ngược lại bà Con thương gì ai mà chết Chẳng phải bà với con trên bắc nó phá thai Cho thằng Tú hại nó sao có phải mẹ con bà Chẳng lẽ tại tôi Nói rồi Ông Tâm cầm cái áo lạnh Đi ra khỏi phòng Bà Tâm đến giờ vẫn chưa nhận ra được sai lầm Tất cả kết cục của ngày hôm nay Đều do một tay của bà mà nên Chính cái bản tánh trọng giàu khinh nghèo Đã khiến cho bà mất đi một người con gái Mà bà cưng chịu hết mực Mới bị chồng la Cho nên bà bực bội bước xuống dưới nhà Đi đến ngay bàn thợ của Trinh Đốt một nén nhang cho con Rồi liếc mắt qua tấm di ảnh của thương Nhưng lúc Tuấn mới ra ngoài giường Bà Tâm mới hất bỏ chén cơm cúng Nhổ qua thảy vô thùng rác Cầm cái di ảnh lên mà nghiến răng Mày hại chết con gái tao Còn làm cho gia đình tao cãi giá xạo xáo Tao cho mày chết đói nhăn răng Không có cúng kiến gì hết Chợ đi Tao sẽ kêu thầy về yếm mày cho mày chết cọc siêu sinh cái con nghèo hen câu nói vừa chứ thì cái bàn thờ của út trinh bỗng dưng sập xuống một cái ầm bao nhiêu thứ trên đó rơi vỡ tan tành làm cho bà tâm hết hồn cũng đánh rơi tấm ảnh của thường bà tâm nhìn giáo giác xung quanh trời bất giác kêu lớn ai à, ai làm đổ bàn thờ con tao tao không sợ mày đâu mày mày ra đây trả con cái lại cho tao tương luyện hiện ra sầm sầm trước mặt bà mới lúc nãy đây thôi bà còn lớn lối chửi rủa Nhưng giờ vừa nhìn thấy thương đã trở nên rung lên bận bật đứng ngồi chắc chẽo trên bàn thờ trò nói <cười> <cười> <cười> bà già kia sao bà không chửi nữa đi chửi nữa đi bà thâm cầm cây chổi lông gà đánh cho hồn của thương túi bụi hương bật cười lên khanh khách <cười> <cười> Đánh ma bằng chổi lông gà Bà có mời thầy Pháp về yểm Cũng không làm gì được tôi đâu Tôi đã thoát khỏi địa ngục Và tôi sẽ giấc dưỡng ở đây mãi mãi Hằng ngày tôi sẽ hiện về Để phá cho đến khi bà chết mới thôi Nói rồi Thường phất nhẹ tay một cái Làm cho bà Tâm té lộ mèo xuống đất Nghe tiếng động Tuấn từ ngoài đi vào thấy má mình nằm ở đó Liền đỡ bà dậy Rồi lên tiếng nói Thương, Thương ơi, anh xin em tha cho má đi em à. Anh biết má đã làm nhiều việc không phải với em. C con Trinh á, với thằng Trú đã trả giá rồi. Bây giờ giết luôn má mới hài lòng sao Thương? Thương nhìn chồng với đôi mắt căm hận và nói. Đúng vậy, khi nào bà chết tôi mới đi được. Nếu anh không tránh ra, tôi sẽ giết luôn cả anh. Tuấn ngồi trước mặt, che chở cho bà Tâm, đôm rớm nước mắt. Thương, dù gì á. Má cũng sinh ra anh Dù má có làm gì đi nữa Anh cũng sẽ che chở cho má em mà. Thương mở trận đôi mắt Máu tuôn xuống không ngừng Thương gian trọng hai bàn tay Phà một luồng gió lớn Làm bay tất cả đồ đạc trong nhà Tuấn và bà Tâm cũng bị thương vì đồ bay trúng Khi ông Tâm bước xuống Thì thương đã biến mất đi Nhìn cảnh tượng tan quang Nhìn vợ con mình nằm dưới đất Ông cũng cầm lòng không đặn Dù gì cũng là một gia đình, cho nên ông tiến tới đỡ lấy vợ lên. Nhưng cái đôi chân của bà hình như bị đau, không đứng vững được. Tức tốc đưa bà vào bệnh viện. Bác sĩ kết luận rằng bà bị cao huyết áp và đang trong giai đoạn bị tai biến. May là đưa vào kịp thời, nếu không sẽ dẫn đến tê liệt nằm một chỗ. Cho nên tạm thời phải nằm lại bệnh viện để bác sĩ theo dõi. Khi bà được ông Tâm đặt một căn phòng chăm sóc đặc biệt, Có đầy đủ các thiết bị để nằm cho thoáng Thì bà Tâm nhất quyết không chịu Do bà sợ hồn thương hiện vậy Nên đã dọn qua phòng bình thường Nằm chung với các bệnh nhân khác Các bệnh tối xong uống thuốc Chích thuốc đâu đó cho đàng hoàng Cả người thăm bệnh cũng đã ra dậy Bảo vệ tuần tra giữ trật tự Cho các bệnh nhân đi ngủ Lúc này Tuấn nằm ngoài hành lang Còn ông Tâm thì mướn cái ghế bố Nằm dưới đất để chăm sóc cho vợ Ông đã nhắm mắt ngủ Chỉ còn bà Tâm và một bà ở giường kế bên là thức Bà Tâm nhận thấy một điều lạ là Cái bà kia cứ nhìn trầm trầm cho mình Lâu lâu lại cười Bà Tâm tỏ vẻ bực bội hỏi Nè, sao chị cứ nhìn tôi hoài vậy? Bà kia đang nằm trên giường Thì trả lời Ờ, tại tôi thấy chị thiệt có phước Được chồng được con trai Con dâu nuôi nữa sướng gì đâu á Bà Tâm điến hồn hỏi À, con, con dâu nào à, Ở đâu vậy chị Đó Con nhỏ ngồi cạnh bóp chân cho chị đó à, Phải con dâu không Hay là con gái Trời con nhỏ có hiếu dễ sợ Nó bóp từ nãy tới giờ Còn lao miệng cho chị nữa Bà Tâm liền đưa cái chân lên đá Nhưng bà không thể nào chở lên được Bà mới la lên in ỏi Làm cho cả phòng thức chất Nè nè nè Cái bà kia Làm gì la như vậy Nhỏ tiếng nữa người ta còn ngủ chứ Bỗng dưng Miệng của bà méo mó qua một bên Nói thì nghe tiếng được, tiếng không Ông Tâm liền gọi cho bác sĩ chào khám Bác sĩ ngạc nhiên bảo Sao lại vậy? Lẽ ra chân bà ta đã có tiến triển tốt rồi Miệng cũng bị giật méo luôn Không được rồi Để chúng tôi đưa bà vào phòng chậu em trai Rồi khám lại Sau khi chụp hình Làm lại các xét nghiệm Thì bác sĩ kết luận là Bà đã bị tai biến nặng Không thể cứu chữa được nữa Suốt cuộc đời chỉ có thể ngồi xe lăn. Cả nối đớt mà thôi Xuất diện đưa bà trở về nhà Mời cả y tá đến tận nhà để chăm sóc Nhưng chỉ được một ngày Thì cô y tá đã bỏ chạy Vì cô bị hồn của thương hiện về xua đuổi Những ngày tháng sau đó Bà Tâm nằm trên giường bất động Phải đeo tả đi vệ sinh hàng ngày Lên xuống xe lăn Đều phải có người giúp đỡ Tất cả một tay ông Tâm chăm sóc Rồi cho đến một ngày kia Bà chợt nắm lấy tay của chồng Ngọng nghịu như muốn nói một điều gì đó à, à, Con hương hơn. Bà muốn nhắc đến con thương sao Bà đã hối hận Và muốn xin lỗi với nó phải không à, à, à, phải, phải Phải Bà gặp đầu li lịa Và hai hàng nước mắt đầu tiên rơi ra Có lẽ bà ta đã thực sự biết sai Với những gì mình đã làm Bà muốn xin lỗi con dâu nhưng không được Vì cái thứ mà bà sở hữu hiện giờ Chỉ là một tấm thân tàn phế Lúc này bà mới nhận ra có tiền cũng không thể nào mua được sức khỏe Mua được gia đình con cái đầy quầy hạnh phúc Giá mà bà thay đổi cách nhìn về con dâu ngay từ lúc đầu Thì sẽ không xảy ra quả báo hiện thời như bây giờ thấy thương càng ngày càng phá, cho nên ông tâm buộc lòng phải biểu chú sáu đi tìm một người thầy hay về để giúp đỡ. Vì thầy mà chú sáu mời được không phải là một ông thầy vận độ bát quái như thường thấy, mà là một người nữ, xưng là liên qua. Cô có dốc dáng nhỏ nhắn, tóc dài, khoác trên người bộ đồ trắng tạ, dài chấm đất. Đặc biệt trên vai cô quải một cái ba lô, tay cầm một thanh kiếm. Đó là thanh kiếm phạn một pháp bảo được truyền lại từ sư tổ của liên qua trên thanh kiếm có khắc một dòng chữ phạn. Om um mani padme hum. Đó là câu thần chú nổi tiếng của phật giáo tây tạng. Nó được mệnh danh là đại lục minh chân ngôn. Câu thần chú được tương ứng với sáu cõi tái sinh của dục giới. Om um, tượng trưng cho các vị phật. Mani là châu Báo, Pad là hoa sen. Hum là tâm thức. Khi chủ nhân của thanh kiếm khai chú, lập tức dòng chữ trên đó sẽ phát ra một luồng ánh sáng. Tất cả ma tà đều khiếp sợ, sẽ buông bỏ liền tà niệm, lòng nở qua và nhanh chóng quay về bến giác. Vừa đặt chân vào cửa, cô Liên Qua đã nhíu mày nói, À, nhân quá đây mà. Ông Tâm và Tuấn nhìn Liên Qua ngạc nhiên hỏi, Ờ, dạ xin chào cô. Cô đây là thầy Pháp phải không ạ? Sao nhìn cô không được giống cho lắm? Dạ Con tu trên đỉnh núi tu Di Tại chùa Đại Chiêu Tự Con dân lời thầy xuống núi Để giúp đỡ cho các linh hồn Do con học Phật Nên cách bác ma của con Đều được truyền dạy từ Phật Pháp Trang phục của con mặt Là cũng là do vậy thưa chú À ra vậy ờ, Chẳng hay cô là đệ tử của ai trên đó Vì tôi á, cũng đã từng đến đó một lần rồi Dạ thầy của con Là Đại Đức Hòa Thượng Thiện Tâm Có biết chú có quen biết hay không ạ Ông Tâm nét mặt vui mừng Cất tiếng mời liên qua ngồi Và uống nước à, Trời ơi Tưởng ai Không ngờ là Ngài Thiện Tâm Ngài ấy là một người đức độ bao la Về đây đem những gì học được Lo cho các Phật tử Ai ai cũng biết mà Vậy chắc cô giỏi lắm phải không? Mong là cô giúp giùm cho con dâu của tôi Được đi siêu thoát Sâu của nó lận đận lắm cô à Ông Tâm mặc dù không khóc Nhưng lời nói nghẹn ngào khi nhắc đến con dâu Ngồi xuống Và kể lại sự việc cho Liên Qua nghe Kể luôn những gì mà ông thầy Sa đã hướng dẫn Cô bảo Vậy là bấy lâu nay Nhà mình vẫn đốt tiền Và cúng mặn cho chị thương hả chú Đạo Phật của con á thì nghĩ theo một cách khác. Trời liên qua mới tượng tận giải thích. thật ra khi người thân qua đời, người nhà vẫn theo phong tục xưa nay đốt nhiều giấy tiền vàng mã, hàng ngày cúng kiến đầu mặn thịt thà cá heo các loại để người chết có thể ăn uống no đủ. Nhưng liên qua bảo rằng trong lúc thiền định, cô đã nhìn thấy được cảnh ở dưới địa ngục. Tất cả chúng hồn phải chịu những trận roi đòn, hình phạt đau đớn khi mà người thân đốt đồ gửi xuống. Nói rõ để chúng ta hình dung Là khi quỷ sai thông báo cho linh hồn Lên nhận vật phẩm từ Trần gian đưa xuống Thì linh hồn đó sẽ phải ở lại Để giữ lấy cái vật đó Không đi đầu thai được Gửi càng nhiều Thì linh hồn càng bận giữ của cải Không có thời gian để họ đi thọ phạt Thứ hai là độ mặn Hồi còn sống chúng ta có thể ăn bất kỳ món gì mà mình thích Nhưng khi chết xuống địa ngục Tất cả chúng linh sẽ được ăn chay Để sớm hoàn thành thọ phạt Mà tái sinh về cõi tương ứng Với nghiệp mà họ đã tạo Nếu ai cúng mặn Hoặc trên trận gian có người hay nói là Nuôi gà nó dịch Để giành đám dỗ thì cúng Chỉ nói như vậy thôi Là trong hồn vẫn sẽ bị mang nghiệp Quỷ sai sẽ đánh họ Khiến cho họ khó lòng đi đầu thai được Cho nên những gì thầy xa bày ra Có thể coi là sai lầm Đi qua sẽ gọi hồn thương về trong đêm nay những lễ vật hết sức đơn giản. Một cái bàn được lập ra trước cửa chòi tại giường nhãn, một bát hương, một bó nhang, một chum nước và một nhánh bông trang dạng. Theo đạo Phật, lễ vật cúng càng đơn giản sẽ khiến cho vong linh càng mau khuất phục. Nếu ăn uống cầu kỳ, linh hồn sẽ ham mê vật chất, chìm đắm mãi khó lòng siêu thoát được. Lúc này đã hơn 10 giờ tối, liên qua đốt nhang khấn giấy bằng tiếng gì đó giải xong cắm vào lư hương Lấy bông trang nhúng vào ly nước vẩy vẩy Và ngồi xuống đất Chân xếp bằng Mắt nhắm lại chờ đợi Mọi người đều đứng yên Mà nín thở không dám nói một câu nào Bạn đêm yên lặng tĩnh mịch Đột ngột Chó nhà sớm tru lên đồng loạt Ai nấy mặt mày tay chân bắt đầu lạnh cứng Họ biết rằng hồn ma sắp sửa xuất hiện rồi Bóng đèn tắt ngấm Từ phía cuối vườn nhãn một làn gió lớn Bay lên xoáy cuộn cuộn Cúng theo bao nhiêu là qua Và trái nhãn non Đều rụng xuống đất Một cái bóng trắng liền xuất hiện ra Đó là Thương Có cười lên khanh khách Và phun cái tay Khiến cho Liên Hòa trong tư thế xếp bạn Phải lùi về phía sau Liên qua liền mở mắt ra Tự tốn nói Chị Thương Hãy buông bỏ quán hận đi Hãy tha thứ cho mẹ chồng của mình Đã đến lúc theo tôi đi học đạo rồi, tôi sẽ giúp cho chị trở lại địa ngục, thọ phạt để sớm ngày được đi đầu thai. Tao, tao không bao giờ tha thứ cho người đàn bà đã nhẫn tâm giết chết con tao. Tao có tội tình gì? Tao có tội tình gì chứ? Mày nói đi. luật nhân quả sẽ không bao giờ bỏ sót một ai cả. Hà tất gì chỉ phải quáng giận, rồi tự mang đau khổ về mình chứ. Thường không nói. Mà chung hai tay tạo ra một luồng khí lạnh bút Tẳng vào người Liên Hoa Khiến cho Liên Hoa té bật ra xa Người mau về đi Nếu không Người sẽ bị chết qua hàng đó Đi Nếu đâu Pháp Chỉ không phải là đối thủ của tôi đâu Trời cao của đức khiếu sanh, Tôi muốn chỉ tỉnh táo trở lại Biết nhận sai lầm Thì mới đúng với ý nghĩa của Phật Pháp đã truyền dạy <cười> Được Vậy thì cứ chờ đó nói xong, trong hồn của thương bay dèo lên cây nhãn, xung quanh phát ra những luồng khí đen tối hôi hám, có cả máu và nước mắt. nhanh như chớp, liên qua tập trung niệm phật, trong tâm dẫn chữ hình ảnh của quan thế âm bồ tát. thiên sơn tuyết liên biến. lập tức, hàng dạng cánh qua sen màu trắng dạng, dị qua đỏ tím bay phút lên, thẳng vào trong hồn của thương. thương thét lên một cái đau đớn, ngã nhào xuống đất quằn quại trong dài dây, rồi phất tay lên biến đi đâu mất. Cứng biến mất cũng là lúc mọi thứ trở lại với hiện trạng ban đầu. Liên qua đi thật chậm, từng bước từng bước một, xung quanh từng gốc nhãn để xem xét. Từng bước chân của cô là nhịp tim hồi hộp, lo lắng của mọi người. Chợt nhiên nghe tiếng sào sạt ở phía trước, Liên qua lấy ra một lá bùa ngũ sắc ném vào thân của cây nhãn đó, và rồi từ trong thân cây Dọng lên một tiếng kêu la đau đớn Giống hồn của thương hiện ra Ngã xuống đất nhanh như chớp mắt Nhưng vẫn chưa chịu khuất phục Thương ngay sau đó vụn dậy Bay thoát lên ngọn cây Thoát ẩn thoát hiện từ khắp mọi phương hướng Liên qua nhắm mắt định thần Từng lời kinh kệ dẫn gian lên trong miệng Bất giác Cô nhành tay lấy ra một túi cho, đẩy lên cao Tay còn lại rút kiếm chém mạnh vào đó Tuy mắt vẫn nhắm nghiền nhức chém chính xác đến lạ kỳ cái túi nhỏ rách toạc ra và trò văng ra khắp xung quanh trong hồn của thương như bị kìm giữ trong không gian phủ trầm bởi trò nhan của phật cũng không còn cách gì để di chuyển được nữa thương một lần nữa ngã xuống nằm thôi thớp trên đất liên qua từ từ tiến đến đặt thanh kiếm lên dài thương rồi khai chú amanipadmehum đại lục minh chân ngôn qua sen khai tâm tà ma quỷ khoái anh buông bỏ quán thù mà quay về bến chát lập tức dòng chữ trên thanh kiếm phát ra một luồng ánh sáng luồng sáng đó chiếu thẳng vào hồn của thương và tiếng thét của thương dần nhỏ lại đôi mắt bỗng hút sâu vào bên trong không còn trận trận như trước nữa liên qua lấy ra một cái hổ lô và nói thương chui vào trong đó tuấn chứng kiến sự việc chỉ nhận ra được chê phúc chê lìa vĩnh viễn anh lao tới Quan, đã cô liên quan. Xin, xin cô cho tôi nói chuyện với vợ tôi một chút. Vợ, vợ à, anh xin lỗi em nhiều lắm. Em có còn quán trách anh nữa không em? Em, em, em tha lỗi cho anh, cho mãi được không em? Lúc này, đôi mắt đượm buồn hút sâu vào trong của thương bắt đầu nhỏ ra từng giọt lệ. Chồng, chồng à, em không còn quán trách chị anh cả. Ban đầu lấy anh em chỉ gì muốn có tiền để lo thuốc tan cho má nhưng khi về sống với anh em nhận ra em thương anh và ba nhiều lắm em cũng thương má và em trinh nữa lúc nào em cũng mong ba thay đổi cách đối xử với em em chỉ ước gì má cũng thương em được như anh thì đâu ra cớ sự bây giờ anh à, anh anh xin lỗi đó là vợ chồng thì sống hay chết nghĩ phun thê những công việc thay đổi anh sẽ đưa em về lại quê hương anh sẽ ở đó với em và má anh sẽ chăm sóc cho má đến ngày cuối đời có được không em thương Nhìn Tuấn mà nước mắt rơi đầm đìa bà Tâm hai tay lăn chiếc xe lăn Tự trong nhà tiến ra giọt nước mắt ăn năn cũng lăn dài trên má của bà hơn hơn rồi tha lỗi tha lỗi cho má con Con à Má, má, má bị quả báo rồi Con ơi Má Con cũng xin lỗi má Vì đã làm cho má ra nông nổi này Nếu có kiếp sau Con sẽ được làm con dâu của má một lần nữa Có được không má Được Có kiếp sau Má, má sẽ yêu thương con bù đắp cho con à. Dạ rồi trong phút chốc Hột của tương đã nằm gọn trong cái hồ lô của Liên Qua Tất cả những linh hồn Trong chiếc hồ lô đó Đều sẽ được đưa về đại chiêu tự Để các thầy hàng ngày niệm Phật cầu siêu Cho họ sớm được đi đầu thai Thoát khỏi dòng sinh tử luân hội Những ngày sau đó Mọi thứ đã chuẩn bị xong Tướng ôm hũ tro cốt Và cái di ảnh của vợ Lên đường về Cà Mau Ông Tâm đẩy chiếc xe lăng của bà Tâm ra cửa Bóng dáng của cha mẹ già đứng đó Giả tự hai vợ chồng con trai Ngôi nhà lớn với bao la của cải Giờ đây Chỉ còn lại dọn dẹn Hai người già à, Các bạn thân mến Mẹ chồng nàng dâu giống là vấn đề muôn thuở từ trước đến nay Những mâu thuẫn xảy ra trong gia đình giữa hai người phụ nữ Khi nhắc đến mẹ chồng Người ta nghĩ đến sự chanh chua ganh ghét khó khăn với nàng dâu Ngày nay với sự phát triển của xã hội hiện đại Mối quan hệ của mẹ chồng nàng dâu đã có nhiều thay đổi Và không còn khắc nghiệt như xưa nữa Tuy nhiên Bên cạnh đó Vẫn còn không ít một số gia đình đang gặp phải trường hợp tương tự Như câu chuyện trên Chúng ta hãy nói lại tôn dinh Và biết ơn những người mẹ chồng hiểu chuyện Có tâm đức Và hãy lên án những người mẹ chồng khó khăn Bảo thủ, trọng giàu, khinh nghèo Các mẹ hãy nghĩ một cách đơn giản như thế này Con dâu Là con của nhà thông gia Cực khổ sinh ra nuôi cho khôn lớn Cho bổng chân về nhà của mình ở Đó là một điều thiệt thòi cho nhà cái Cho nên mình phải thương con dâu như con ruột Dạy cho nó đạo lý làm người Và mức độ nghiêm túc phải dừng lại đúng lúc Đừng quá hạ khắc Thứ hai là hãy thử đặt mình vào vị trí Mình có con gái Mình đối với con dâu như thế nào Thì sau này con gái của mình Cũng sẽ bị đối xử như vậy Cuối cùng Hãy gọi những người mai mối và thông gia Bằng những từ ngữ xưng hô cho thân thiện Người ta nói miếng trầu là đầu câu chuyện Không có họ Thì làm sao có được dâu hiện Có được những đứa cháu ngoan để nói giỏi tông được Có phải không Đó là quan điểm riêng của tác giả còn ý kiến của mọi người là như thế nào hãy cho tôi biết nhé quý thính giả vừa nghe xong trọn bộ truyền ma nàng châu báo oán của tác giả đại thất tử rất cảm ơn quý thính giả rất nhiều hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những câu chuyện sau nhé nguyễn huy xin chào tạm biệt